Truyện ngôn tình xuyên không nhàng thê đương gia. Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi đào Mai Truyện này được phát trên trang audio truyện Chương 99 Hai bên nhìn trời Và đừng kêu to Nếu không phải do cơ thất nhàng Thì mụ tao lại Có giọng nói khó nghe đến thế đây Lại còn quá cố nữa Liên tâm nhị Máng xếp ngực lên Đây là nó trù úm hay rứt mặn mũ sao. Ái đường lại vì cười một tiếng. Đã chết, chẳng lẽ ra mượn hỏng vịt đựng mà hỏi sinh hay sao. Nàng chẳng thêm để ý đến nếu như ngồi trên xe lăn đang trừng mắt lạnh lùng nhìn mình, mà nói tiếp. Người ta toàn nói, người chết một lần sẽ càng quý trọng tính mạng hơn. Vị phu nhân này, người không nên kích động. tốt nhất, là kèm chế một chút lại cho mình chung phúc khí mà ăn hưởng tuổi già thì hơn. Vì gì? Ăn hưởng lúc tuổi già. Liên tâm nhị đi ăn hưởng tuổi già thì màn kịch nàng mất công đạo diễn biết làm thế nào. Tất nhà lại ấn tức bắt đầu lại trên cứ hải đường. Hải đường giờ có nói bậy. Nhị nương là thiên chi kiều nữ, tất nhiên là sẽ làm nên nghiệp lớn, sao có thể tầm thường như ngươi và ta được. Trong lòng hải đường lại xí một tiếng. Ở nhân này tận là mặt dày, nói một câu trá lương tầm như vậy, mà mà cũng không hồng tí nào. Tâm ngoài mặt vẫn làm bộ kính cẩn. Vương Phi nói phải. Thất nhà xoay đầu lại, cười với hát liên tâm nhị. Nhị nương ta lại nhàng rỗi như vậy, ông biến đến dựng vương phụ ta có việc gì. Đôi nở, hát liên tâm nhị hừ mũi không ra hai chữ. Ta không rõ, dựng vườn phụ ta, có thiếu nhị nương các người cái gì sao? Thất nhà dựa vào thành ghế, nghe thờ vô tội nổi. từ có làm ra vẻ. Mô nhìn thất nhà hầm hè. Phúc, người nói cho nàng biết, đang nợ chúng ta cái gì? Đột phúc hát to miệng. Mẹ! Đừng có bảo hắn nói được không, hắn sợ lắm. Là thấy ánh mắt hoang động của mẫu thân quét qua, hắn chỉ có thể kiên trì. Tiến thêm một bước. Người. Lúc này chỉ nghe thất nhàng miễn cưỡng mở miệng. Nhạc nhì. như trên bàn có con chuột. Dựng vương phụ ta. Tào có thể để cho mấy thứ bẩn tiểu này tồn tại được. Thật là khiến cho người ta chê cười. Còn không đi. giúp chết nó đi. Có chuột. Vương phụ tráng lệ. Làm gì có chuột. Dù cho có. Thì làm gì có chuyện. Ngay ngang đi lại giữa ba ngày. Há đường đứng sau nàng nhát miệng, còn chỗ này hẳn là nói lụt phúc kia đi. Nhạc nhi đầu óc thông minh, đáp một tiếng. Vâng, thưa vương phi. Rồi lập tức tiến tới cái bàn bên cạnh lụt phúc vận khí, đánh ra một dưỡng xuống mặt bàn. cổ liêm thượng hạt lập tức vỡ vụn. Đột khống trận tròn mát, miệng há to, đứng mươi một chỗ không dám đồng đại. Thứ nhà miễn môi. Nha đầu nhạt nhi ra tay. Cũng có chúng ta nhận quá. Cái bàn trà kia cũng phải mất tiền mua mà. Nàng đau lòng nhà. Nó liên tâm nhị vẫn nộ đừng thất nhàng. Nhà đầu này đang uy hiếp tao. Đây là kinh đô. Cũng không phải là chỗ nàng ta có thể tùy tiện làm vậy. Tao nàng lại giảm. Cũng chẳng có ý gì đâu. Nhị nương. Nhà đầu nhà ta hơi thô lỗ một chút. Bảo nàng ta đậm con chuột. Lại không biết nhạc tai, liền đọc luôn cái bàn trà ở ngay bên cạnh. Khiến mọi người sợ hãi rồi. Đây câu cũng là do thức nhà không biết quản giáo, nên phạt. Nàng cho mặt ra vẻ hộ thẹn, nhưng lại chẳng có động tĩnh gì, có vẻ là trách phạt. Ánh liên tâm nhị tức đến, hiến răng nghiến lợi. Đúng rồi, nhị nương, chúng ta tiếp tục. Vừa rồi, vừa rồi vừa nói đến chỗ nào ý nhỉ. Nàng lại ra vẻ thắc mắc. Ngươi cho rằng hoàng gia là nơi người có thể coi trời bằng vùng sao? Một cười khanh khách quá hỏi. Nhịn hương cứ nói đùa. Hoàng gia sao lại có thể là chỗ thất nhàng làm càng được? Thất nhà hàng tất nhiên là biết lợi hại trong đó. Chỉ có điều, thất nhà muốn nhắc nhở một câu. Thứ nhịn hương ngươi dựa vào đi kết thù với dự thương phụ chúng ta có thể đồng thời chống đỡ được cái lận cổ vệ hạ sao? Nàng đưa mắt nhìn về phía ác tâm nhị vui vẻ ôn hòa mà nói thẳng tuẹt một câu ngưới ác tâm nhị phẫn hận nhìn thẳng nàng nàng có thể khẳng định như vậy có lẽ mình bây giờ vẫn không đối phó nổi nàng sao cho nên mới không kiên nể gì sao nó giận trong lòng mũ lại nổi lên dị nương chỉ có bực bội vì mấy người nho nhỏ như ta mà bị chọc đứt Làm hại thân thể thì không đáng đầu Thứ nhàng tủm tiễm cười duyên, tiếp tục nhắm một ngục trà thơm Nhị nương tốt nhất nên dùng sức vào trong nội cung mới phải. Người có ý gì? Mụ nhíu mại. Nghe nói là mi phi ngưng nương trong cung. Rất không được mọi người chào đón đấy. Mắt nàng lẽ lên như thể vừa để lộ một bí mật rất thú vị. Nó liên tâm nhị giận thấy dao động. Mụ vào kinh lâu như vậy rồi Thì nói liên văn làm Đối với mụ tốn đủ mọi mặt Nhưng sẽ không để cho mộ gặp mụ nhiều Có lần mụ đề cập đến đề tài này Văn làm luôn viện cớ ngủ nhiều Vì phải tuân theo quy tắc trong hậu cùng Không thể dễ dàng xúc cùng Chỉ nói là nếu có dịp Thì sẽ để mình tiến cung gặp ngủ nhiều Sợ miệng lượng thế gian vân vân Mụ ở người bên ngoài thì lại không có đầu mối. Trong thư kia, ổ nhiêu cũng không nói gì cụ thể, chỉ bảo mộ nhanh chóng đến kinh đô mà thôi. Chẳng lẽ, ổ nhiêu gặp chuyện gì? Nó làm sao, hỏi có chút vội vàng. Nghe nói, là bị hoàng hậu trước kia ám hại sao lưng. Hãy người không thành, lại rút họa vào thân đó. Thích nhàng ra vẻ thương xót Lại cố tình nổi lòng vòng, không nói tới trọng điểm. Làm á luyên tâm nhị vội đến đỏ mắt. Nói và chuyện chính đi. Quấn hỏng đao xé, càng càng hét lên. Trong nội cùng có hỏa hoạn, Mì Phi nương nương bị thiêu, nên trọng thường. Nàng lập điếm chuyện liên quan đến tâm Huệ Chó điên sẽ cắn càng. Em biết á luyên tâm nhị có đem án hận đổ lên trên người tâm Huệ hay không? Mặt á luyên tâm nhị lập tức biến sát. Ta cũng chưa gặp Mì Phi nương nương sau nàng bị thương chỉ nghe người trong cung nói khuôn mặt cổ mi phi nương nương bây giờ có thể đem so sánh với ác vô thường rồi không mặt vốn xinh đẹp như thế chà chà bọc đi không trở lại rồi nàng đưa mặt nhìn hắn liên tâm nhị tất mặt càng ngày càng không tốt rồi nói tiếp nhị nương người cũng là nhìn cung đấu nội cung mà ra trong nội cung mạnh được yếu thua người chắn cũng đỏ Mê Phi bây giờ là cái dạng này rồi Trong cung làm sao Có thể đựng đối đãi tốt đây Loại lời này Chỉ cần nói một nữa Phải để đối phương tự tưởng tượng hốt Phần còn lại Mới phát huy tác dụng Hoàng hậu trước là ai Giọng liên tâm nhị bắt đầu đọc ác Chính là nữ di Của động cô hữu tướng già thích nhàng cha miệng Đáng tiếc cái lần hộ tướng càng ngày càng thịnh Nhị nương Muốn báo thù này hay là cũng chẳng phải việc đơn giản. Động cô hộ tướng là tiêu tùng trung thành nhất đi theo Vân Lam trong triều. Dù cho con gái của mình bị tống vào lãnh cùng cũng không bỏ ra bất cứ chỉ nghĩ gì với Liên Vân Lam. Nghe nói có tiên động cô gia tốt thân là quan lại nhỏ được thiên hoàng tức nhiệm đề bạc. Hộ tá hai đời đế hoàng tất nhiên là chịu ơn cực lớn từ hai cha con Vân Lam. Một thần tử ngô trung như vậy mà tồn tại thì cực kỳ bất lợi với văn lẫm Nên tất nhiên, ta nàng muốn mượn tay hát liên tâm nhị để chiến công. Đáng giận, mụ án hận lên tiếng. Nhị Nương ta cũng biết Lục ca cùng mi Phi mới là cốt dục chân chính của hát liên gia. Nhưng ta để cái tên danh bất chính ngồn không thuận kia chiếm thượng vị. Ta cũng thấy bức bình thay cho nhị nường. Nè phải tiếp tụng thổi gió châm ngồi Không chỉ phải Mai dân ẩm tính Mà ngay cả con trai con gái Đều bị người ta hãm hại Tiền đế cũng thật là Đã cho nhị nương tiểu hổ phụ Tại sao ai còn không đem ngôi hoàng đế Tiền cho lục ca Ừ Liên tâm nhị khẽ cắn môi Đây cũng là việc Mụ cực kỳ bất mạng trong lòng Đến khi tiền đế văn hà Còn làm cái vị Sự bất mạng này lại càng bành trướng Dựa vào cái gì mà hoàng nữ chính quy như mụ lại phải lô lạc đến mức này? Dựa vào cái gì mà một kẻ không có huyết tống hoàng gia như vân làm lại có thể yên ổn lên ngôi cao? Thường hết tất cả vinh hoa phú quý trên thế gian. Mụ yêu tiền đế không sai cho nên mụ mới không oán hận, mà để tiền đế trở thành hoàng đế hoàng triều. Nhưng làm sao mụ có thể chịu cho vân làm này lên? Nghe được mấy lời của thất nhàng, mộ lại càng ràng đầy quyết tâm. Nhưng mà, người định làm ngư ông đất lợi sao? Dược vương cũng muốn kiếm trác từ đó sao? mộ cũng không ngu ngốc, tất nhiên là nghĩ đến việc này đầu tiên. Nhị nương nói đúng, thất nhàng cũng không phủ nhận. Nhị nương nên hiểu được tự tình của chồng trước thất nhàng. Thất nhàng đã gã cho hắn, nhưng vẫn muốn báo thù cho người chồng trước bị chết thảm. Ta cũng không ngại gì mà nói cho nhị nương. Chuyện đó là do bệ hạ gây ra. Việc của nhị nương nếu thành công thì cũng là đã báo được thù của thất nhàng. Về dựng vườn, nàng dừng lại một chút rồi lại nói dựng vương gia trời sinh không có chí lớn. Nhị nương hẳn cũng biết rõ. Lúc này vương gia lại bị phái đi Nam Cường khiến sự khẩn cấp. Anh dì có sức quan tâm đến chuyện của nhị nương ngưới. Ngàn nói toàn những câu hợp tình hợp lý, như nước đã chảy thành sông. Thế thì tốt, nó liên tâm nhị hung hăng, nhìn chầm chầm thắt nhàn. Nhàn ngưỡng đôi mán trong suốt nhìn lại. Dì nương cũng nên cẩn thận, bà có thể ngồi vẫn trên lông ý nhiều năm như vậy, hẳn phải có thật lực hùng hậu. Ừ, chỉ là một giả chủng mà thôi, có thể làm gì chứ? Một chẳng thèm ngõ ngàng mà hờ lạnh. Nhà nhà, khí rất lớn nhà, không tệ không tệ, thất nhà nhớ mi. Vậy thì thất nhà liền cầu chống nhị nương, có thể hoàn thành đại sự. Thất nhà nhớt khóe miệng, nó liền tâm nhị hiếp mắt lại. Đang được ngôi cao rồi, nói sao? Để lúc đó có quyền hành trong tay, sẽ có đủ loại phương pháp để nữ nhân này kêu trời, trời không biết và đất đứng chẳng hay. Thất nhà ngưỡng đầu lên nhìn trời. vân chàng từ Nam Cường chiến thắng trở về ta sẽ tặng chàng một phần đại lễ không biết lúc ấy chàng có cao hứng không dựa có lửa Nam Cường quát lãm nhìn lên trời từng đoạn khói đen ra lắp màu xanh trồng vốn có của bầu trời không biết bây giờ mây trong kinh đô có đang ngập khói sống như ở đây hay không nữ nhân kia có ăn phận hay không khi tới bán lĩnh triều hoa nghẹo nguyệt của thất nhàng, phân lẩm tiền rơi hát tiếng liên tục. Tên thái tử bác ngãn kia thì đã hậm hận trở về, nhưng vẫn không có hoàn toàn buông thà. Và nhất, khi nọ thừa cơ mà nhúng tay vào, mình lại không có ở đó thì làm sao bây giờ? thì hắn tin tưởng thất nhàng, nhưng không tin tưởng các loại nam nhân coi trọng thất nhàng kia. Cũng may cuộc chiến này tên như cũng xăm xong. Binh lực của Nao vụ cũng bắt đầu đi xuống. Bọn hắn vì đánh ra thiên diễm quốc mà đến. Lúc này thấy tiếp tục đánh cũng không có lợi gì. Tất nhiên là không muốn đạn phí binh lực nữa. Còn có Vân Lam. Mắt Vân Lãm trầm xuống. Tốt nhất là hắn đừng động tới thất nhà lúc mình không có ở đó. Nếu không... Nắm tay phía sau lưng Vân Lãm lại càng xếp chặt. Dục Vân Gia, Vân tử nhà ta báo tình. Tho lương liền tới giọng nói công chính cương trực của quân nghị. Quân lạm không nhìn hắn, quay người đi vào danh trướng. Quân nghị muốn cười khổ cũng không được. Đến từ bây giờ, hắn vẫn không hiểu rõ dựng vương gia này. Bình thường, vương gia đối với mọi người đều hòa án dễ gần. Vì chỉ đối với hắn là hờ hững. Nói đúng ra là hoàn toàn không đếm xịa đến. Từ lần đầu gặp mặt cho tới tận bây giờ vẫn thấy. Hắn nghĩ mãi không ra, các bạn, hắn chưa từng gặp dự vương bao giờ, ông có câu hỏi đắn tội hắn. Vậy thì sao, cái độ của vương gia với hắn và người khác lại tương phản như thế? Bất quả, độ như vậy, hình như trước kia, hắn cũng đã gặp qua một lần. Truyện ngôn tình xuyên không nhàng thê đương gia Tác giả, theo lâu tiểu nam, được đọc bởi Đà Mai Chuyện này được phát trên trang audio Chương 100 Bách Hoa Tình Yến Đến Bách Hoa Tình Yến, đám nữ huyến tụ tập dẫn cả dựng vương phủ. Ai ai cũng mang trang phục lòng lẫy, trăm cà lụng lẳng, cảnh tượng hến xứng xa hoa. Cửa tướng mở rộng, cung ngân thánh giả. Vương Phi trong phủ từ trên xuống dưới, đều đà quán dọn xong. Quả như Vương Phi dự liệu. Hãy đường ghé vào bên tay thất nhà nó nhỏ. Thất nhà mỉm cười, cho hỏi một vị phụ nhân nào đó. Khoa miệng khẽ động, bán hiện cái gì? Phượng ấn, hãy đường nhíu mai một cái. Phượng ấn, con lam này ra tay mạnh ghê, hết cả phượng ấn, mà cũng mang ra. Tao không mang cả ngọc tỷ ra luôn một thể. Nét cười, trên mặt thất nhà vẫn không giảm. Dưới giường vương phi còn phát hiện rất nhiều hình nhân vô cổ. Ghi sinh nhật của hoàng hậu Đây gia đình chăm ngồi ly dáng Giữa tam huệ và mình sao Nhưng tình cảm giữa nàng và tam huệ Có thể chỉ vì những vật ngoại thân này Mà giao động sao Đem hình nhân đốt đi Còn phận ấn Thì ném cho hánh liên tâm nhụy Thất nhàng khẽn giáp miệng Vẻ mặt vẫn không động Vâng Hãy đường lẫn lẽ lùi xuống Bài hạ hoàng hậu chá lâm Một tiếng gọi truyền đến Văn Lam cùng tam hệ mặc áo vào tay rộng màu vàng trên thiêu đầy Long phượng từng chùm tơ rụ xuống bước nhanh qua cửa chính bê hạ cá tường văn hậu nương nương cá tường chúng ở nhân trong vụ cuối người bình thân Văn Lam cười lớn hôm nay mọi người cũng đừng khách sáo đừng vì quả nhân ở đây mà làm giảm hứng thú của mọi người tiếng hội ngài thường làm thế nào thì giờ vẫn cứ thế ấy đi Án chuyển hướng về phía thất nhàng. Dựng vườn phì quá nhân rành tới làm phiền người vậy. Đần đầu tiên chuẩn bị tỉnh yến nên chắc người cũng rất vất vả nhỉ. Không biết chuẩn bị đến đâu rồi. Bái mặt thắng tươi cười còn đôi mắt lại hiếp lại thành một khe hở như là rắn độc rình hồi. Thất nhàng ra vẽ ngoan ngoãn cười rạng rỡ. Bài hạ sao lại nói vậy? Bài hạ có thể tới đã là vinh dự cho cái hàng này rồi. Cán cái mụn trong bách hoa tình yếu này đều do nô tì tỉ mị chuẩn bị, đảm bảo là cực kỳ đặc xác Vậy thì tốt. Phân Lam cười xòa tại bướng vào phía trong. Tâm Huệ mỉm cười dâng tay thất nhàng cũng đi theo. Những kẻ khám tắm sát phía sau. Mẹ, đó là vật gì? Ở trong biển quyển, tại kinh đô của hoàng gia. Đột phút, cầm một cái ấn lớn hình vuông trong tay. Bồn bật nhìn mẫu thân của mình. Lúc nãy, hắn đang vội, và đến phía hậu viện, lại bị gói đá lớn này, làm cho gấp ngã. Hắn vốn định, đá bay nó một phát, chỉ một đạn đá, mà cũng dám phản lại hắn. Có điều, hắn nhìn kỹ lại, thì hình như, cây không phải hòn đá bình thường. Lập tức, liền đem lên, cho mẫu thân xem. Nó liên tâm nhị, Tiếp bát nhìn một lúc lâu, Mộ lộ ra vẻ vô cùng kích động. Phần ấn A phản ấn, cuối cùng Mộ cũng có được. Đóc thứ khi tiên đế còn tại vị, do vì tham vọng của tiên đế mà tự nguyện buông tha cho con dấu biểu tượng cao quý này. Bây giờ nó lại trở về trong tay Mộ, Mộ sẽ thông buông ca lần nữa. Mộ lại sững tỉnh ra. Thứ này sao có thể cô duyên vừa cớ xuất hiện tà chỗ của Mộ được? Chẳng lẽ là, là Vân Lam tắm ra tài với mộ Đòi mắt mụ đã lên vẻ Hoang đọc. Thiền hạ thủ Vi Cường không hạ thủ Tào Ương. Đã như vậy thì mụ cũng không ngốc nghếch đến nỗi ngồi đợi ở đây. Mụ lập tính giao cho lục bốt. Bốt đem thứ này giấu đi chúng ta ra ngoài. Hôm nay chúng diễm dựng dương phủ mở bánh hoa tình yến sao có thể thiếu mất vị công chúa tôn quý nhất trong hoàng tiều này được. Trên nóc nhà, một cơn hình màu đen đang thả nhiên cười giữa đêm mỹ hoạt. Quay người, đàn vải hoa hiện ra đi về phía dựng vườn phụ. Trong dựng vương phủ càng đuốn sáng trần, thương sáu cao cao màng cha mở rộng. Thương nương gặp nạn, hoang cũng quá sâu, thứ cho thần thất hạn. Trên sân khấu, diện một khúc ly miêu hoáng chúa động lộng người đang trình diễn. Trong số Đã hôn dân các kẻ rơi lệ, các kẻ cảm khái, cùng có kẻ than thở thương tiếc. Những vương phì, đó là khúc ca gì vậy? Quả như chưa từng nghe qua. Phương làm hiếp mắt, quay đầu lại hỏi. Bậm bè hạ, đây là khúc ca, vốn ở quê quán Nô Tì. Chẳng qua là, dùng tài uống lưỡi của nghệ nhân mà lấy lòng dân chúng thôi. Nô Tỳ nghĩ, mấy thứ mục bình thường, chán mọi người cũng nghe chán rồi. Vậy đêm mới, lấy chúng trò giải trí của dân chúng mà dâng lên, khiến cho bệ hạ cùng các phu nhân chê cười rồi. Thích nhàng cúi đầu nói, dẫn vương phi đừng quá kiêm nhường. Một phương nhân ngồi ở bên cạnh vừa gạt lại vừa nói, khúc ca này thật sự là cảm động vô cùng, khiến người ta rơi lệ. Quá tận so với mấy tiết mục ngớ ngận kia thú vị hơn nhiều. Thích nhàng nhìn nàng, Lãnh phù nhân tính là tốt rồi. Khi này chính là mẫu thân của lãnh tiền vũ. cô nhân tả tướng. Con làm liếc mát tiếp tục xem kịch. Vương Phi ngừa uống ngụm trà cho ấm giọng đi. Ái đường miệng cười. Con lên một chán trà mới từ từ đến trước mặt thất nhàng. Thất nhàng nhận lấy. Ái đường đến rồi à? Dạ, đến rồi thưa Vương Phi. Ái đường nói một câu mà bao hàm hai ý nghĩa. Thất nhà là càng vui vẻ hơn. Người cũng đừng vội như vậy. Ngồi xuống đi, cũng ngồi một chỗ xem kịch vui. Khá đường dạ một tiếng, đèm cái ghế nhỏ đến, ngồi xuống bên cạnh thất nhà. Trên sân khấu, tình thâm ý nặng trung động đến tâm càng. Bên dưới đài cũng là từng đợn cảm xúc mãnh liệt. Bày hạ, một ám vẹt nó vào bên lỗ tay Vân Lam. Không tìm thấy. Thất nhà quay lại. Nhìn thấy mặt Vân Lam khẽ biến sát, lại lập tức hồi phục. Hắn quay đầu lại, mang hẳn ý không rõ, biết nhìn thất nhàng. Thất nhàng lĩnh sự gật đầu. Làm sao vậy? Tâm Huệ ngồi bên người Vân Lam, bực bội nói. Hai người này có lại trao đổi động tán kỳ quái với nhau như vậy. Cầu trời đừng có xảy ra chuyện gì. Vân Lam cho qua trấn an nàng, có gỗ vàng ta Tâm Huệ. Không có việc gì. Hắn là dừng một chút. Quả nhân chỉ đang nghĩ cái một dựng vương phi dàn dựng thật là đặc xác Các tạ vẻ hạ đã khích lệ. Thức nhà từ trước đến nay luôn là kẻ mặt dày không khách tí tiếp nhận. Úc ninh công chúa đến. Tất nhiên một tiếng gọi vang lên không hề hòa hợp với tiếng múa hát từ nổi bên trong. Mọi người đều nghe rõ mồm mọt âm thanh vừa rồi. Úc ninh công chúa Nếu không nhớ nhầm, thì đây là phong hào tiên đế ban thưởng cho mụi muội mà hắn yêu thương nhất. Chẳng phải người đầy đã hương tiêu ngậu phẫn từ mười mấy năm trước sao? Sao phải có thể xuất hiện? Hình như là có chung quái gì? Đám nữ quyến điều kinh ngạc. Ánh mắt Vân Lam trầm tốn. con người quay đầu thì thấy mộng chiến ghế chữa xuất hiện trước cửa. Ngồi trên xe lăng là một nữ nhân khoảng 30 mươi. Tuổi đã lớn, nhưng phải được bảo dưỡng rất tốt, trang phục màu đồng, ngài ngắn xinh đẹp. Chứ là nhìn thân thể mềm nhũng kia cũng biết à người này là kẻ tàn phế. Đây là Phúc Ninh công chúa sao. Đi cùng là một kẻ béo tròn như quả khí cầu. Công mạng kia có mấy phần giống bè hạ, nhưng khí chất đó thì thật không dám khen. Tiếp đó, ai nhìn thấy đám phu quần phía sau đang cao chặt mày đi theo vào chuyện gì đang xảy ra thế này sao lại đến hết thế thám phụ nhân qua lại nhìn phu quân mình nhau nhau hỏi thất nhàng vùng toa lên đào hán từ trên sân khấu lặng lặng đi xuống ha ha màn hài cực chính đã mở màn máy trò vặn vẫn kia nên xuống đài được rồi tiểu thất đây là chuyện gì đang xảy ra vậy tâm huệ không phải tin giữa chặt ấm tay áo thất nhàng không buồn. Hai người kia nói rằng là nhị nương cùng lục đệ ở cơ gia của nàng mới phải. Thất nhàng thở dài. Đúng rồi, vì tâm tỷ của nàng vẫn chưa biết hút mắt bên trong chuyện này. Nàng cầm tay tâm Huệ Tâm tỷ đừng sợ, tâm kỹ rồi hãy nói. Nàng không nghĩ con lam sẽ vì đòn đánh này mà mất đi ngôi vị đế vương. càng không cho rằng chỉ bằng Ba mẹ con ánh liên tâm nhị sẽ có thể làm rung chuyển trụ cộng đế vị của ánh liên vân làm. Chỉ có điều đang muốn bọn họ chém giết một hồi làm giảm tinh thần của ánh liên vân làm. Cô cô đã không thông báo một tiếng mà lại xong vào vậy khiến có nhân thận sự không kịp đón. Ánh liên vân làm đưa tài qua tiến lên vài bữa. Bày hạ cát tường và hậu nương nương cát tường cũng thường vội vàng hành lễ. Phúc ninh công chúa đột nhiên xuất hiện, khiến bọn họ liền có cảm giác, tâm có biến cổ. Hôm nay, bị công chúa này tới giữa hương phủ, hồ quán bọn họ. khí thế hôn hãng là giả bất thiện. Hoàng gia này sợ là sống rối loạn. Bệ hạ còn nhớ rõ cô cô là bổng cung sáo. Năm thân như cành khô, tất hoa thị tinh vang lên. Vậy sao bách hoa tình yến lớn như vậy? lại không gọi bổng cung một tiếng đầy. Quả nhân, ta là cô cô không tiện, nên phải không cho gọi cô cô. Rất lại, xem ra quả nhân, thì không tu toàn rồi. Văn Lam tỏ rõ ký khá tiên tử, mà nói với nàng. Nó liên tâm nhị, khẽ nhấp miệng. Nhưng lẽ không phải, để hạ sợ bổng cung. Nó ra viện không nên nói sao, sợ ta đã đổ ngôi vị hoàng đế của người. Đôi mắt Văn làm lấy sáng. Cô cô nói được sao, Có nhân là chính nhân quân tử Chuyện gì phải sợ Không sợ càng tốt Hát liên tâm nhị cười lạnh một tiếng Khúc mang thứ đó ra Lột khúc từ trong vọng vải Phía sao Lấy ra một cái bình nhỏ Để xuống đất Các vị đều biết Hát liên hoàng gia ta Vì bảo vệ huyết thống thuần khí Đầu tiên từng uống thần dược Của thức huyền đạo nhân Chứ là con cháu của Hát liên gia ta Máu hắn nhất định có thể mà cùng xích huyền thần dược. Liên tâm nhị nói, bên dưới có người xì xào bàn tán Cô cô, người nó vậy là có ý gì? Hắn nắm chặt nắm trống trong tai áo Xích huyền thần dược, không ngờ mũ còn giấu vật này là do hắn sơ sót. Cũng cùng có ý nói là, người, ách liền vần làm, mang họ ách liền của ta, nhưng phải không phải con cháu họ hát liền. Mọi người sông sao kinh hải, Phúc Ninh công chúa nói bè hạ không phải lòng tử. Vậy có nghĩa là bè hạ được bọn họ phụ tá nhiều năm như vậy, căn bản không phải chủ nhân chân chính của bọn họ. ban đường, có người vắng tay áo lên, trừng mắt nhìn hánh liên tâm nhị, chứ là động cô hộ tướng. Công chúa Phúc Ninh của hàng gia đã qua đời nhiều năm nay, lúc này lại đột nhiên xuất hiện. Người lại nói một đám lời lẽ kỳ quái như vậy không thể không khiến cho người ta nghi ngờ thân phận công chúa của người. Chỉ có chừng đó, cũng đủ bảo toàn tâm trí của phái theo hoàng thượng. Vị công chúa này xuất hiện rất kỳ quái, đúng là khiến bọn họ hoài nghi. Cuốn kiếp, lời của bổng cung, hã có thể để cho đám tỉ nhân các người chất vấn sao. Hã liên tâm nhị, nhìn động cô hộ tướng. Cá thù gặp nhau, mắng đỏ cả lên. Hút đem phù ra. Lột phút với vàng dơ tiểu hổ phù bị làm giả ra. Thấy hổ phù chưa gặp tiên đế động của hộ tướng người còn không mau quỳ xuống. Động nói càng càng hát to. Ừ, người ra đồ đàn bà điên nói nhảm. Không dừng ngay cả hổ phù kia cũng là giả. Hổ tướng vung tay áo toàn. Khá mặt yêu ca nhìn ánh liêng tâm nhị. Người, được lắm. Ánh liêng tâm nhị hò kè tức giận đem chiếu thư của tiên hoàng ra. Thế nhà thơ mắt nhìn mạng kịch đã từng chứng kiến một lần ở cơ gia. Hậu tướng dẫn ra xem xét đúng là bút tích tiên đế cùng đồng ẩn. Hậu tướng, người còn gì để nói? Khi thần, không còn lời nào để nói. Độc cô hậu tướng không sùng nhất là tiên đế nhưng giờ đã có bằng chứng xác thật. Tất nhiên, hắn không còn lời nào để nói. Lội hộ tướng nho nhỏ như người mà cũng dám hoài nghi thân phận của bọn cùng. Người đau kéo xuống gánh 50 trượng. Rốt cuộc thì mũ cũng là hoàng nữ, y thế sẽ không yếu đuối tiếng nào. Thì vệ đang định tiến lên. Làm càng, con làm quá một tiếng, tất mặt vô cùng xấu. Phục diệt đang vào thầy bế tác bọn thì vẽ lập tức dừng lại. Một bên là công chúa đã được xác nhận thân phận trước đây. Một bên là đương triều vệ hạ, đang bị hoài nghi nguồn gốc nó liên tâm nhị muốn đánh người của hắn là muốn tác cho hắn một cái tâm ra là hạ quyết tâm muốn đập nát y nghiêm của hắn chiếm vị trí của hắn hắn từ nhỏ đã biết mình không phải huyết mạch hoàng thân cụ hoàng sẽ là để ép cá hoàng tử khác mà theo lên ngôi vị hoàng thế nhưng luôn luôn phản loạn cuối cùng sao lo mà chết chính mình sao lại có thể eo gót được Hắn ngang phòng ngoạn phòng, phòng kẻ có công, phòng diễn gia, phòng dự Vương tất cả em ruột của mình cũng phòng, mà lại bỏ qua một cả này. Cứ nghĩ sẽ là nữ nhân vũ hoàng yêu thương nhất, lại tăng tực đến mức này, cũng không muốn giày vò gì thêm. Không ngờ vũ lại có giả tâm lớn như vậy. Nếu nữ nhân này ngoan ngoãn, giao hiểu hổ phù tượng trưng cho quyền lực kia ra, hắn tất nhiên đã cân bạc đảng đảng như vậy thì hắn chỉ mong cổ hoàng dưới đất không rách hắn tâm ngoan thủ lạc cái này gọi là nhân từ với cả địch chính là tầng nhận với chính mình hắn dĩ nhiên có bài học trước đây sẽ không buông tha cho cả trước mắt này cô cô chỉ chưa vào thần dưỡng cổ xưa này thì sao có thể nói được bả nhân không phải con cháu hắn liên tộc không khỏi có chúng hàm hồ hàm hồ hay không hàm hồ thì ngươi đến đây thử sám Ấy, ấy liền Vân Lam không động đậy nó liền tâm nhị trào phúng đạo nụ cười thế nào không dám sao Vân Lam cười một tiếng cô cô nói thật buồn cười có nhân sợ gì chứ bệ hạ công chúa đã có nghi hoặc này liền mà bệ hạ làm theo là được cái này gọi là bàn thận không sợ lựa bệ hạ đã là người trong hoàng gia biên thử cái kia xem sao cũng sinh thể chọn lại mồm miệng mọi người Vàng thần không sợ lửa. Thích nhàng thầm cười trong lòng một tiếng. Nói thế thì cũng phải có vàng thần mới được. Vàng Lam này là đồ giả mà. Tất nhiên là sợ lửa nung rồi. Vàng Lam đã phát nhìn vị đại thần kia vẽ lạnh lẽo trong mắt. Làm đại thần rung sợ cả người trong lòng kinh ngạc. Chính mình cũng đang thận tâm vì bệ hạ suy nghĩ mà. sao bệ hạ lại cho hắn ánh mắt đáng sợ như vậy. Không dám đi lên. Là từ những người không phải người hánh liên tộc đúng không? Hánh liên tâm nhị Đó vẻ hùng hỗ dọa người Phần làm hiếp mắt lại Ta có thể chứng minh Ngoài cửa con lên giọng nữ khàng khàng Ô là la Còn có ai tới gốc vui thế này? Mọi người ngẫn đầu nhìn qua Thì thấy trên cửa sao vào Có một người đàn bà trẻ Mặc áo đen, rũa đen che mặt Loãng thoáng thấy vết xẻo bên trong Chỉ trở lại một đôi mắt xinh đẹp cực kỳ mỹ hoặc Chính là ngủ nhiều ba trái Đàn bế một đứa bé trai đi đến Tâm hại kinh thể kêu lên một tiếng Dịp nhi Đó chính là thế tử do hoàng hậu trước kia lưu lại